chương một r ă m bảy m đào cắt đội thổ sáng tạo ốc đảo thật là tinh diệu thủy đ ộ n trả cờ dạ khống chế lực đồng thời khống chế năm cái thủy đ ộ n hình thái biến hóa thủy long đây là hai tháng trước ngay cả trả cờ dạ thủy đ ộ n tính chất biến hóa cũng còn không có nắm giữ dịch thần thi t r i ể n ra sao mã bị nhìn trước mắt rung động một màn nội tâm thả mặt phật trước nước biển một dạng phiên giang đảo hải thật lâu không cách nào bình tĩnh ngũ long hội tụ dịch thần ấn kết căn bản không có dừng lại chịu năm cái thủy long thoát khỏi đại hải bay đến giữa không trung đụng vào nhau tạo thành một cái vượt lên trước một trăm năm mươi thước chiều dài cự đại thủy long thủy độn đại buộc bố thuật quát khẽ một tiếng ấ n kết lại biến nay to lớn thủy long bỗng nhiên biến thành một cỗ huyền phù ở giữa không trung thác nước dưới sự sung kích đến phóng phật dưới cựu thiên chạy bay trực hạ thiên hà chi thủy một dạng triển áp tất cả kinh khủng hơn là theo thác nước dưới sự sung kích đến đại hơi đổ lúc hướng về bầu trời đánh sâu vào nhất ba h i ệ u nhất ba sóng biển như sóng thần một dạng về phía trước biển khơi trung tâm không ngừng trùng kích đi qua đáng sợ sóng thần hoàn toàn chính là ở phiên giang đ ả o hải đem tất cả hủy diện thôn tính ở nơi này có thể nói đại tự nhiên sức mạnh vô thượng trước mặt mà bị cảm giác mình thật sự là quá mức miễu tiểu thảo nào trước đây ở làng mây thường thường nghe được những cái này thượng nhẫn nói trên biển cả mười cái hỏa độn nhì dạ gặp phải một cái c ù n g cấp bậc thủy độn nhì dạ cũng phải có rất xa chạy bao xa thủy độn nhì dạ ở đại hải chi thượng lấy được tăng phúc thật sự là quá biến thái một cái tinh thông thủy độn thượng nhẫn trên biển cả hầu như có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đối kháng ảnh cấp cường giả a mạ bị tâm bên trong cảm thán thực sự là không thể tin tưởng mười có gnn hai than nz đối với thủy độn cơ hồ là một chữ cũng không biết dịch thần hiện tại thì đã tương thủy độn k h ô n g chế vận dụng đến trình độ như vậy cái kêu một phần không biết xuất từ người thủy độn tông sư thủ thủy độn tường giải thật sự là vật báo vô giá a thật không biết người thủy độn tông sư c ư nhiên cam lòng cho đem như vậy quý báu thủy độn tường áp giải cho dịch thần đi thôi mặc dù không có hoàn toàn hiểu rõ cái này một phần thủy độn tường giải bên trên ghi lại tất cả nhưng đã hiểu rõ tám phần mười còn dư lại hai thành cần trong chiến đấu khả năng hoàn toàn thông h i ể u đạo lý dịch thần chế tạo ra lục ma ván trượt trở mạ bị ly khai cái này tu luyện hai tháng địa phương làm dịch thần trở lại làng cắt thời điểm những cao tầng kia cùng nhị dạ đã chuẩn bị xong ở dịch thần xuất hiện sau đó lập tức hạo hạo đáng đáng đi trước làng cắt người gần nhất ốc đảo nhìn trước mặt cái này thả phật tọa rơi và o hoang vu sa mạc ở giữa p h ó n g phật nhân gian tiên cảnh một dạ ốc đảo từng cái xa nhẫn đều toát ra một loại quý trọng bảo vệ vẻ đây chính là liên quan đến làng cắt tương lai đại sự bất kể là cao tầng vẫn là phổ thông nỉ dạ cũng không muốn bỏ qua lịch sử này tính một màn nếu như không phải làng cắt cần người chú đóng nói phỏng chừng tới nỉ dạ cùng cao tầng sẽ càng nhiều bắt đầu đi dịch thần nhìn về phía cạ d ù dạ cạ d ù dạ hai tay đè xuống đất ú c đ ả o phụ cận trên sa mạc phương viên trăm mét hạt cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên ở cao không chi trung hình thành một cái cự đại s a cầu hạt cắt không ngừng bị quất ra đi ra tạo thành một cái phương viên trăm mét h ồ to không phải nếu như không có nước nói cái này đã được cho một cái không nhỏ hồ nước cả rũ dạ đối với hạt cắt không chê so với trước kia cường đại hơn nhiều dịch thân cảm thán nói ngươi cho rằng cả rũ dạ mỗi ngày đều là hồn ư g phí làm ngươi bên ngoài chinh chiến thời điểm cạ dù dạ nhưng là không có một ngày lười biếng quá mỗi ngày đều đang tu luyện so với trước đây c ù n g cổ nổ hạn g h i dạ chiến đấu thời điểm cạ dù dạ mạnh không chỉ gấp mấy lần diệp thương nói rằng nàng nhưng khi nhìn cạ dù dạ người tu luyện dịch thân gật đầu tại nhân giới mỗi một ngày đều sẽ hiện ra đại lượng thiên tài mỗi người đều ở đây tu luyện tiến bộ giả sử chính mình không đủ cố gắng rất dễ dàng đã bị người siêu việt thổ độn thổ lưu bích từng cái xa nhận đứng đi tới hướng về phía trước mặt hố to hộc ra từng đạo thổ lưu bích đào cắt đổi thổ xem như là hoàn thành c ả dụ dạ đem các loại hạt cắt trở đi sau đó trở về thấy như vậy một màn nói rằng hiện tại còn kém đúc chữ thủy trồng trọt cây cối mạ b ì nói ra đáng tiếc nếu như chúng ta trong có người sẽ mục độn lời nói căn bản không cần phiền phức như vậy chỉ cần một cái mục độn sa mạc đều biến thành lâm viên không có một độn giống nhau có thể làm được dịch thần nhìn trước mặt cái này trải qua đảo cắt đội thổ chi phía sau không có nước hồ nước hai tay cực nhanh kết ấn cầu mười điểm c ả dù ra một tay đẻ ở dịch thần trên người xù c ả củ t r ạ cờ dạ liên tục không ngừng rót vào dịch thần trong cơ thể thùy độn đại b ộ c bố thuật nhanh như tia chớp hoàn thành kết ấn tại chỗ có xa nhận ánh mắt mong đợi dưới ở khô hanh sa mạc ở giữa vô căn cứ sông ra một cổ cường đại dòng sông ở dịch thần dưới sự khống chế sôi trào mãnh liệt đại buộc bố toàn bộ trào vào từ c ả d ù dạ cùng xa nhận thi triển ra thổ độn chế tạo ra đại hình hồ nước bên trong trong nháy mắt đã đem toàn bộ sâu mấy chục thước bán kính là một trăm m m hồ nước hoàn toàn bị tràn đầy thủy thật tốt quá chúng ta ước đảo kế hoạch thành công xa nhận thấy như vậy một màn rồn rập hoan hô phóng phật chính mình thê tử thuận lợi sinh sản hại h ả tử mỗi người nhảy cấm hoan hô căn bản d ừ n g không xuống coi như là một ít thiên thiên cô âm mưu tính toán trường lão cố vấn cái này phút chốc đều chạy xuống kích động nước mắt đối với làng cắt mà nói một ngày xuất hiện từng cái từng cái ốc đảo phong quốc hoàn cảnh đạt được cải thiện nói như vậy bọn họ thì có đuổi cô nộ hạ t h i ề n vốn vốn tưởng rằng ba đại cấy hoa sửa đường khoáng sản ốc đảo dễ dàng nhất là khoáng sản sau đó là sửa đường cuối cùng mới là ốc đảo nhưng bây giờ không nghĩ tới khó khăn nhất ngược lại dẫn đầu bước ra bay vọt tính một bước cả dù dạ cũng là kích động không thôi dịch thần đưa nàng đẩy lên cả dẹt vị nàng phía trước thực sự cực kỳ lo lắng cho mình không làm tốt cả dẹt chức vị này hiện tại nàng cũng không lo lắng vẹn vẹn chỉ là ở nàng trong lúc tại vị cùng dịch thần liên thủ sáng tạo ra từng cái nhân tạo ốc đảo đem từng cái thiên nhiên ốc đảo tiến hành xây dựng thêm nàng ngay cả có lịch sử tới nay vĩ đại nhất cả d ẹ t một trong vừa nghĩ tới làng cát nhân từ đây không cần phải nữa vì kinh phí lại vì vật tư lại vì nguồn nước đẳng đẳng sự tình mãi nhức đầu cả dù dạ trên mặt liền cho thấy so với dương quang còn m u ố n sán lạ rõ ràng mị nụ cười nhanh trồng cây một đám xa nhẫn r ồ n dập xuất ra các loại thích hợp sa mạc thổ nhưỡng khí hậu sinh tồn cây giống tới tiến hành trồng t r ọ n có thổ nhưỡng có hơi nước hơn nữa những thứ này cây giống ngoan mạnh mẽ sinh tồn năng lực quốc đảo gặp gỡ hướng phía tốt phương hướng không ngừng phát triển tiếp cầu thả cầu vợ tốt